Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Huệ phủ nhìn ra trong lòng Phong Phi Vân đang suy nghĩ gì, vì vậy nói: "Trừ phi có kinh thế thiên tài có thể xông vào tầng thứ 6 Vô Lượng Tháp thì thủ tháp lão đạo này mới có thể mở ra vô lượng cổ kiến trên tấm bia đá." "Muốn xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 6 thật khó như vậy sao?" Phong Phi Vân hiếu kỳ nói. Quý phủ nhẹ gật đầu, nói: Bất tháp bản hội tụ toàn bộ 500 thiên tài trẻ tuổi cao cấp nôm. A hừ. A Tịch. Vạn Tượng Tháp. Bất cứ người nào trong đó ra khỏi Vạn Tượng Tháp đều là hiền tài được tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Nhưng trong 500 thiên tài này có thể xông đến vô lượng tháp tầm thứ 6 cộng lại cũng không cao hơn 50 người. Hơn nửa tuyệt đại đa số đều tiến nhập cảnh giới Thiên Mệnh mới xông vào tầm thứ 6. Có thể ở cảnh giới thần cơ xông vào tầm thứ 6. Tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Ngươi nói cái này độ khó cao bao nhiêu đây? Mặc dù nói xông vô lượng tháp, đa phần là dựa vào thiên tư cao thấp của một tu sĩ. Thiên tư cao. Như vậy tầm có thể xâm nhập cũng càng cao. Nhưng tu vị tu sĩ cũng chiếm lấy một tỷ trọng rất lớn, tu vị càng cao thì cấp độ có thể đạt được cũng cao hơn. Nhưng tu vị lại không phải là tuyệt đối. Tựa như Huệ phụ đã đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng, nhưng vẫn phải bại lui ở tầm thứ 5. Cái này không thể nói thiên tư của nàng thấp, chỉ có thể nói độ khó của vô lượng tháp thật sự rất cao. Lại thất bại, căn bản không cách nào xong qua tầm thứ 5, độ khó thật sự quá lớn cũng quá biến thái rồi. Bác Minh Đường toàn thân có chín chỗ vết thương, mỗi một chỗ đều vào thịt ba phần. Máu tươi ửm đỏ nhuộm đỏ cả nho y màu trắng của hắn. Đây là lần thứ tư trong nửa tháng nay hắn xông vào vô lượng tháp, nhưng mỗi lần đều thất bại ở tầm thứ 5. Bị vết sạch mà về. Bắc Minh Đường chợt vật đến cực điểm từ trong sơn cốc khập khiễng đi ra, vừa hay nhìn thấy Phong Phi Vân và Huất Vũ. Vì vậy liền đi tới, "Hự, chủ nhân rốt cục vẫn phải điều động ngươi đến rồi." Bắc Minh Đường khinh miệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tuy rằng hắn từng thua ở trong tay Phong Phi Vân nhưng hắn lại bại không phục, cho rằng Phong Phi Vân chính là mượn nhờ vào linh khí mới thắng hắn. Nếu vặn vào bản lĩnh thật sự, hắn căn bản sẽ không thua. Phong Phi Vân không nghĩ tới Bác Minh Đường vậy mà lại bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ Vô Lượng Tháp tầng thứ 5 có thứ đáng sợ gì đó? Có thể phá vỡ cả Bác Minh Huyền Băng Khải trên người hắn sao? Chủ nhân luôn xem trọng ngươi hơn bất kỳ ai khác, nhưng ta lại cảm thấy ngươi căn bản không có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng không tin ngươi có thể xông qua tầm thứ 5. Độ khó của vô lượng tháp tầm thứ 5 Bắc Minh Đường thật sự rất rõ. Đó căn bản không phải cảnh giới thần cơ đỉnh phong có thể xông qua được mặc dù là đột phá đến thần cơ đại viên mãn. Hắn cũng chỉ có hai thành nắm chắc có thể xông qua được tầm thứ 5. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới đột phá đến thần cơ đỉnh phong mà thôi. Căn bản không có khả năng xông qua được tầm thứ 5, thậm chí có khả năng căn bản không tiến được vào tầm thứ 5 ấy chứ. Phong Phi Vân căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp thẳng về phía Sơn Cốt. Vô Lượng Tháp chính là một tòa thần tháp chọc ngược vào lòng đất. Một tầm lại một tầm kéo dài tới địa tâm. Vô tận túy nguyệt qua đi, đã không còn ai biết rõ Vô Lượng Tháp là do người phương nào mở ra. Chỉ là trong cổ thư của vạn tượng tháp ghi lại thì vô lượng tháp chính là một trong mấy tòa thần tháp xuất hiện sớm nhất trong vạn tượng bát tháp. Người tu kiến không rõ. Thời gian tu kiến không rõ. Từ đâu mà đến không rõ. Phong Phi Vân nhìn qua cửa tháp mở ra trên mặt đất trước mắt. Khắp nơi đều là độ nát thê lương. thật giống như vào vô số năm tháng trước kia có một tòa thần tháp phong cách cổ xưa bị người đẩy ngã từ trên bầu trời bay ngược mà đến đâm thật sâu vào lòng đất vậy. Xung quanh cửa tháp lờ mờ có thể thấy được các đoạn ngấn thư thớt. Nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được một cổ khí tức không thuộc về thế giới này. Không phải là một tòa tiên tháp từ tiên giới rơi xuống đấy chứ? Phong phi vân vương tay sờ tới các đoạn ngấn kia. Nhắm mắt lại. Dùng linh hồn Phượng Hoàng đi cảm thụ khí tức cổ xưa trên đó. Một ngàn năm. Hai ngàn năm. Năm ngàn năm. Một vạn năm. Ngay cả linh hồn Phượng Hoàng cũng không thể cảm thụ ra được khí tức trên đó đến cùng thuộc về bao nhiêu năm về trước. Phản Phất đã ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thái cổ. Đây tuyệt đối là một nơi có thể so với Bát Đại Thượng Cổ Di Chỉ. Phong Phi Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới Song Vô Lượng Tháp rồi. Thương thế trên người Kỷ Phong đã khỏi hẳn, khí thế lợi hại tu vị tự hồ lại có tin tiến. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, cười nói: Bị bại không phục, còn muốn đánh với ta sao? Hừ, ta hôm nay đã tu luyện ra Bảy Đạo thần thức. đủ để tự do khống chế Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Chiến lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngươi bây giờ nếu đánh một trận với ta thì ta có thể đánh bại ngươi một cách dễ dàng." Kỷ Phong tự tin nói. Nửa tháng trước, Kỷ Phong mới tu luyện ra năm đạo thần thức thôi, nhưng nhưng bây giờ đã tu luyện ra bảy đạo thần thức. Tốc độ tiến bộ cực nhanh. Quả thực còn khủng bố hơn cả Phong Phi Vân. Xem ra nửa tháng này hắn lại có kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng tiến liền hai bước. Vừa vặn đại môn vô lượng tháp còn chưa mở ra, nếu không chúng ta đánh trước một hồi đi. Sau khi Phong Phi Vân đột phá thần cơ đỉnh phong tu vị cũng tăng lên một mảng lớn, căn bản không sợ Kỷ Phong. Cầu còn không được. Kỷ Phong sau khi tu vị tiến bộ liền vẫn muốn muốn tìm Phong Phi Vân đánh một trận. Hai người đều là tuyệt đỉnh tài túm một đời tuổi trẻ. Thiên phú của Kỷ Phong tuyệt đối không hề thấp hơn Phong Phi Vân. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ lấy năm khỏa vận thiết Hỏa Châu. Uy lực còn cường đại hơn cả Miêu Hủy Ban Chỉ. Xung quanh đã có trên trăm vị đệ tử vạn tượng tháp đang chờ cửa vô lượng tháp mở ra. Chỉ cảm thấy có hai đạo khí tức rét lạnh đột nhiên toát ra. lập tức liền khiến không khí cũng nổ vang không dứt. Tựa như có những khối băng không nhìn thấy được đang va chạm với nhau vậy. Tất cả mọi người đều dời ánh mắt đến trên người Phong Phi Vân và Kỷ Phong. Hai người trẻ tuổi này có đề vị gì? Khí tức trên thân thật sự là cường đại đến khiếp người. Các ngươi sao không vào trong vô lượng tháp tranh giành cao thấp, ai có thể xâm nhập cấp độ cao hơn thì người đó là người thắng? Huyết phủ cũng đi vào sơn cốc, dáng người tuyệt diệu, chậm rãi xuất hiện trong bạch vụ. Nàng cũng muốn lần nữa xong vô lượng tháp. Yêu cơ như Huyết phủ vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có hơn 10 càng chảy cả máu mũi. Có thể không xấu mặt trước mặt yêu nữ này thì chỉ có Phong Phi Vân và Kỷ Phong thôi.